xin biến chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của các em sư đình duy à, tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật của tác giả bùi ngọc phúc đã kết thúc rồi và chúng ta lại phải cùng nhau chờ đợi tiếp theo à, trong thời gian tới tác giả sẽ phóng bút và sáng tác cho chúng ta thêm những tác phẩm hay và hấp dẫn và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng với đình duy theo dõi tiếp những tác phẩm truyện rất hay và hấp dẫn Và ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm tiểu thuyết Đường đời của tác giả Hoàng Dự Và Đình Duy không giới thiệu thêm gì nhiều về tác phẩm Đường đời Để cho quý vị khán thính giả có thể cảm nhận, nghe và để lại cái comment cảm xúc của mình ở dưới phần comment Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng nghe chuyện biết phải di lý về trại giam hòa lò Hà Nội. Khôi thực sự lo lắng ở các trại giam tỉnh lẻ trong hơn một tháng qua, dù bị bọn đầu gấu o ép, nhưng Khôi không hề hấn gì, vì thực ra chúng nó chỉ là những tên nhãi nhép. Nhưng về hòa lò, nghe nói ở đâu có nhiều đại cao thủ trong giới giang hồ. Khôi biết mình sắp phải đối mặt với một thực tế rất nghiệt ngã. Vào trại, ở chung với tội phạm, chuyện đánh đấm lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Nếu một chọi một, thì không nói làm gì. Nhưng với kiểu dồi bâu, thì chắc chắn là no đòn, có khi còn toi mạng. Dù tin ở khả năng của mình, nhưng Khôi vẫn thấy ớn lạnh, và biết rằng đây sẽ là thời kỳ đen tối nhất trong thời gian chưa thoát khỏi vòng lao lý. Buổi sáng thứ bảy, một cán bộ quản giáo ở khu B thuộc trại kế tỉnh Hà Bắc mở cửa, rõng rạc gọi nguyễn Khôi! chuẩn bị nội vụ, di lý về Hà Nội. Vì đã cán bộ chấp pháp cho biết trước, nên Khôi đã sẵn sàng. Anh đứng dậy đi ra cửa, cúi chào anh em trong phòng. Hai cảnh sát bảo vệ đã chờ sẵn bên ngoài yêu cầu Khôi cắp túi hành lý lên nách rồi đưa hai tay ra phía trước để họ khóa cổng số 8. Cánh cửa nhà tù đóng đánh rầm. Họ dẫn Khôi ra sân trại giao cho hai cảnh sát áp tải kèm theo một tập hồ sơ. chiếc xe Comanca rồ máy lăn bánh chờ khôi cùng hai viên cảnh sát ra cổng bỗng gặp một viên thượng úy có cặp mắt sách và giọng nói oang oang chạy ra chặn lại quan quan đã viên thượng úy đến sát hai cảnh sát áp tải nói lớn không được thế này đã không ổn các bố vào đây tôi bảo hai viên cảnh sát áp tải nhảy xuống xe đi theo viên thượng úy quay lại chỉ vào khôi và nói đưa vào đây đã Họ dẫn khôi vào phòng hỏi cung, khoát trái cửa lại, rồi ngồi ở phòng bên trò chuyện. Vin thượng úy sang sẵn nói Các bố áp tải kiểu này là mất toi ở giữa đường. Nói rồi, ông ta lấy lại tập hồ sơ, dở ra, chỉ vào một trang. Đây này, tôi đã ghi rất cụ thể rồi mà. Vừa mấy hôm trước, buổi sáng quản giáo cho ra ngoài vệ sinh, y cố tình đòi sửa nắng, không chịu vào buồng giam, cứ lằng nhằng mãi rồi bố quản giáo nóng máu bạt tai nó nó né xuống túm tay bố ta kéo lăn quay hai bố quản giáo nhà ta vớ mũ sắt làm gáo múc nước lao vào đập nó đập trả chúng cái nào mà bố họ lại đập vào bố kia kêu om xòm lại thêm hai bố bảo vệ lao vào lấy bán súng đập nó quần nhau một lúc thật lực rồi nó vùng chạy gớm nó lao qua bể nước bám góc tường cứ như con mèo trèo tuột ra khỏi chạy. Ông tướng nhà ta ở trên tròi canh xả Hết một băng AK uy hiếp Nó mới chịu trèo vào Hai vị cảnh sát áp tải vừa nghe Vừa nhìn kỹ hồ sơ Vừa gật đầu tiếp thu Một người còn xoa tay cảm ơn rối rít. Họ dẫn khôi lên xe Và rất cẩn thận lấy xích Khóa cả hai cổ chân vào ghế Chiếc xe cuốn bụi Chạy một mạch đến Yên Viên Tài xế định tạt vào lề đường nghỉ ăn cơm Nhưng hai vị áp tải không đồng ý cầu tiếp tục chạy thẳng về Hòa Lò, Hà Nội. Phòng giam số 12, diện tích khoảng trên trăm mét vuông, chỉ có một cửa duy nhất bằng sắt dài ở bên hông, hai bên không có cửa sổ. Phía sát trần có hàng lưới thép thông hơi. Trần nhà được đổ bê tông rất cẩn thận, dưới nền cũng xây bê tông cho phạm nhân nằm dọc hai bên tường. ở giữa có một lối đi khoảng gần một mét. trong phòng giam nhốt gần một trăm phạm nhân toàn nam giới, đủ các lứa tuổi. từ 17 đến 65. Có phạm thì mặc quần áo lót, có phạm thì mặc có mỗi cái quần đùi, chỉ có một vài phạm nhân có đủ quần áo dài. Ở giữa dãy bê tông có một phạm nhân, nước da ngăm đen, đầu húi chọc, mắt trắng dã, trông dữ tợn, tên là Súy. Hắn mặc độc một chiếc quần đùi, ngồi duỗi thẳng chân tay, dựa lưng vào tường, hai bên có bọn đàn em đang đấm bóp. Số phạm nhân còn lại kẻ đứng kẻ ngồi. có nhóm súm đầu lại trò chuyện tất cả đều chìm đắm dưới một sức mạnh nào đó đang đè nén trói buộc vào một khuôn khổ trĩu nặng sợ hãi lo lắng và không tự do khoảng 14 giờ tiếng cửa sắt mở ra nghe rợn tai toàn phòng giam nhớn nhác nhìn ra người quản giáo đầy khôi vào rồi dập cửa thật mạnh nghe trói cả tai thì ra là lính mới một tên phạm thờ phào với tên bên cạnh Khôi đã biết luật sử thế nào nên lễ phép quy xuống trước cửa cúi đầu nói Em, em xin kính chào các bác, các anh Tên Phạm trực nhật đến chỉ chỗ cho Khôi nằm sát bên nhà vệ sinh Khôi không nói gì bước tới vị trí của mình nhưng suý đen gọi giật Ê, lính mới Khôi khép nép tới trước mặt suý đen, quỳ gối và khoanh tay trên ngực Mày là thư sinh hả? Suý đen hỏi, dạ phải tội gì em bị nghi là gián điệp của bọn bá quyền bành trướng vậy là tội chết rồi con ạ không dựa cột thì cũng hết đường về hắn cười sặc sụa rồi nói tiếp mày có bộ quần áo xịn nhỉ cởi ra để đổi cho bọn tự giác lấy thuốc lao hút khôi vẫn quỳ trước mặt hắn nài nỉ dạ thưa anh tội em chỉ bị nghi oan em cũng sắp được về xin anh thương để em có bộ quần áo xuất trại được tương tất khôi vừa dứt lời Xúy đen nổi nóng, quạt lớn. Mẹ mày! Dám trống ngông hả? Hắn có chân đập mạnh vào ngực Khôi, khiến anh té bay sang bức tường đối diện, đè lên mấy tên nằm trên sàn bê tông bên kia. Khôi lại lóp ngóp bò dậy, tới quỳ trước mặt xúy đen thụ lệnh. Xúy đen gầm gầm nét mặt hỏi. Chuẩn bị khăn mà lau mắt. Đêm nay tao sẽ móc mắt mày. Nói rồi, hắn lại thản nhiên ngả người cho bọn đàn em đấm bóp. Tên phạm đệ tử của suý đen dậm chân, chân mắt, hất hàm, ra hiệu cho Khôi về chỗ. Dù còn đau đớn vì cố đập cực mạnh lúc nãy, Khôi vẫn phải cố cả nhắc đi về chỗ gần phòng vệ sinh và ngồi xuống. Thu mình lại. Một phạm nhân lớn tuổi ngồi gần đó, đang cởi áo mắt giật, mắt kém. Không nhìn thấy giận ông ta phải lấy hàm răng cắn cắn nhằn nhằn các vật áo và nếp gấp. tiếng giận và trứng giận nổ lách tách trong miệng. Thấy vậy, Khôi cầm áo nói. Để cháu bắt giận cho. Nhìn dáng vẻ thư sinh hiền lành của Khôi, ông nói. ơi giúp bác đi. Giận nhiều quá. Cắn nổi tít hết cả người. Ông già nhìn quanh vào một lượt rồi nói nhỏ đồ cho Khôi nghe một tin quan trọng. Cháu thật trọng và lo tính trước đi. Tối nay, nó móc mắt cháu đấy. Khôi sừng sốt. Ông già tùng thẳng. Nó nói là làm. Thật đấy. Nó đã móc mắt mấy người ở phòng này rồi. Mà họ chẳng có tội gì. Cũng chỉ vì không tuân thủ nó thôi. Móc mắt bằng ngón tay hay bằng cái gì hả bác? Khôi hỏi. Nó dùng cán cái bàn trải đánh răng. xỉa vào là lòi cả con mắt ra. Thế nó sẽ móc mắt cháu vào lúc nào? Mấy lần trước. Cứ khoảng 11-12 giờ đêm. Lúc càng dao ca gắt. là để thử đánh thức nó dậy đi thanh toán những tồn động trong ngày. Khôi kinh ngạc trước thủ đoạn tàn bạo của tên đầu gấu này. Anh cảm thấy chua xót khi nghĩ rằng chẳng lẽ ở đây, cái túi cặn bã của xã hội này vẫn còn những kẻ đồ sức để duy trì hành động độc ác với đồng loại hay sao? Hình phạt bao giờ cũng có tác dụng răn đe, cảnh tình cái ác, đánh thức cái thiện. Nhưng ở đây, Khôi thấy hình phạt như không còn tác dụng. Trái lại, nó làm cho bản chất lưu manh tính ác lại nảy sinh bằng những thủ đoạn tinh vi hơn, lì lợm hơn. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, Khôi đã thấy rã rời. Tối nay mình sẽ bị móc mắt ư. Mình đối phó được thì không nói làm gì. Nếu không đối phó được, mình sẽ trở thành kẻ tàn tật. Chẳng nhìn thấy gì ở thế giới này nữa. Chẳng lẽ số phận mình lại đen bạc đến thế? Với một tâm trạng cô đơn, lo lắng, Khôi suy nghĩ mông lung Và tất cả lại hiện về như một thước phim quay chậm. Khôi sinh ra ở một làng quê nghèo bên bờ sông đáy, nơi có lụa hạt đông nổi tiếng. Nhà khu ở cạnh bờ sông, con sông trong xanh, đêm ngày êm mà xuôi dòng như một dải lụa uốn lượn ôm lấy những bãi mía bờ dâu xanh mướt. Với gian sát làng mạc thấp thoáng sau những rặng tre xanh, buổi chiều nắng đẹp đáy sông soi bóng dãy núi đá vôi. kéo xuống những tia nắng bạc mang theo tiếng sáo diều thơ mộng ngây ngất lòng người. Từ nhà chỉ đi qua mặt lộ tới lối mòn nhỏ xuyên qua bãi dâu là ta có thể lao mình xuống dòng sông xanh mát, tha hồ vùng vẫy, thỏa thích với lũ trẻ trong làng. Khôi yêu quê hương, từ nhỏ anh chỉ ước nguyện lớn lên được đi học đại học nông nghiệp để về xây dựng quê nhà. Cha mẹ Khôi sinh được 7 người con. Trên Khôi có hai chị gái, anh là con trai cả. So với các gia đình khác trong làng, gia đình Khôi thuộc dạng trung lưu ở nông thôn vì ông bà nội để lại cho bố mẹ Khôi một căn nhà ngói bốn gian và hai gian nhà ngang cùng một khoảng sân rộng với vài mẫu ruộng. Bố mẹ Khôi là những người lương thiện và chăm chỉ làm ăn nên lo được cho mấy anh em ăn học đến nơi, đến chốn. Khôi đang học lớp 10 thì được lệnh nhập ngũ vào một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ. Một buổi được đơn vị cho tranh thủ ghé tâm nhà, anh đĩnh đạc trong bộ quân phục về làng. Mới ra nhà có năm sáu tháng mà khôi khác hẳn, trông anh cứng cáp nhiều. Bà con, bạn bè, anh em tiếu tít hỏi thăm, mấy cô gái làng bỗng dưng liếc nhìn anh với vẻ e lệ, làm khôi đỏ cả mặt, nóng bừng ở hai tay. Chả biết có ý định từ bao giờ mà thấy các bạn cứ lôi kéo rồi đẩy khôi vào nhà nhàn. một cô gái xinh xắn nhất làng vừa nhìn thấy khôi nhàn vén rèm lèn vào trong buồng một anh bạn chỉ vào bố nhàn rồi đập vai khôi nói chào bố vợ đi khôi đang ngượng ngùng và ấp úng cháu cháu chào bác ông bố nhàn nhìn khôi đôn hậu mỉm cười các cháu đừng làm hai em xấu hổ chuyện đâu rồi cũng vào đấy thôi mà chẳng hiểu có chú ý từ bao giờ Ngày tối hôm đó mẹ khôi lên gặp ông chủ nhiệm hợp tác xã đề nghị cho vay hai thùng là củ rồi lại ra cửa hàng dược phẩm mua về hai mươi chai rượu thuốc canh kina cô thủy em gái khôi thì tất tưởi chạy đến các cửa hàng bách hóa mua gom về được mười bốn gói thuốc lá trường sơn thế là lễ ăn hỏi của khôi và nhàn diễn ra thật đông vui tràn chứa tình làng nghĩa xóm khôi lâng lâng như đi trên mây Mấy lần Khôi nhìn nhàn Nhàn lại cúi xuống Ví như không có cái việc đám hỏi thế này Thì làm gì mà lại phải khó gặp Và lại khó nói chuyện thế nhỉ Khôi tự nhủ và lấm lét nhìn nhàn Nhưng cả hai chẳng nói được với nhau điều gì Sáng sớm hôm sau Trước khi về đơn vị Khôi tới nhà để chào tạm biệt Thì nhàn đã ra đồng cấy lúa Ở đơn vị Nhịp độ tập luyện gấp rút không có một khoảng trống nào dành cho sự suy tưởng tình yêu. giờ nghỉ ăn trưa khi quân bưu đưa cho anh một bức thư khôi rạng rỡ nét mặt và mừng run lên. anh bạn quân bưu còn dì tay. này, chữ con gái đây nhá. có gì vui phải cuốn tớ một gói thuốc. anh quân bưu pha trò chiêu khôi. hai người nhìn nhau cười phán lên. khôi cầm phong tư trân trọng lật ngược lật xuôi ngắm nghía kỹ càng. đúng đúng thật. chữ con gái mà chỉ để làm bạn phương xa chắc là nhàn rồi ờ mà mình thật có lỗi quá từ buổi ra đi chẳng viết thư về nhà thăm bố mẹ và nhàn gì cả khôi quên cả việc ăn cơm chạy ngay ra lặng tre đứng một mình bóc thư xem một bức thư với nội dung ngắn gọn vài chữ mà làm khôi băn khoăn vui mừng xáo trộn đến vài ngày lướt khắp trang giấy hồng có cành hoa lại có đôi chim bồ câu và mấy chữ khôi ơi sao chẳng viết thư về cho người ta gì cả làm người ta nhớ người ta buồn rồi phải khóc một mình giữ gìn sức khỏe và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để được đơn vị cho về lâu vào nhé ngày mùng ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thương nhớ nhiều nguyễn thị nhàn Đọc xong thư, phải mất cả ngày Khôi mới biên soạn được một bức thư gửi cho Nhàn. Sau 8 tháng tập luyện trước khi vào chiến trường, đơn vị cho Khôi nghỉ phép 3 ngày ghé thăm gia đình. Về đến nhà, chưa nói hết câu thì bố mẹ anh em họ hàng đã đi lo chuẩn bị đám cưới. Buổi chiều tối, Khôi cùng Nhàn lên văn phòng ủy ban làm đăng ký kết hôn. Ông chủ tịch xã vui vẻ nói. Được biết ngày kia là đồng chí phải về đơn vị. Nên tôi chấp nhận làm việc ngoài giờ Giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn Để ngày mai cô cậu tổ chức Vâng, cảm ơn chú Khôi đáp lời Nhăn cúi đầu gật theo hưởng ứng Ông chủ tịch nói tiếp Bùi duyên mới Không quên nhiệm vụ nha Khi nào đất nước hòa bình Chúng tôi sẽ đón cậu về chung vui hạnh phúc gia đình Và xây dựng quê hương Nhớ mang danh dự về cho tổ tiên và quê nhà Vâng, cháu xin cố gắng khỏi phụ công ơn của bố mẹ và xóm làng. Tự nhiên Khôi dập gót chân, đứng thẳng người nhận mệnh lệnh. Thế cô Nhàn có ý kiến gì không? Ông Chủ tịch hỏi, Dạ, cháu đồng ý như thế ạ. Nhàn vừa nhìn Khôi vừa trả lời, "Ờ, được rồi. Ông Chủ tịch viết vào bản đăng ký kết hôn, đọc cho Khôi và Nhàn nghe, rồi bảo cả hai cùng ký tên vào. Đám cưới của Khôi và Nhàn được tổ chức long trọng theo nghi thức đời sống mới. với sự góp mặt của đông đủ bà con thân hữu hai họ đoàn thể chính quyền và xóm làng sáng hôm sau khôi từ giã gia đình quê hương ra đi lần này khác hẳn với những lần trước kẻ ở người đi thật lưu luyến ai cũng động viên khôi lên đường làm tròn bổn phận của người trai thời chiến rồi bình an trở về chẳng ai muốn xa nhưng cũng chẳng ai muốn khuyên khôi ở lại Sắp xếp gọn gàng đồ đạc và ba lô, Khôi vào nhà trong tạ từ bà nội. Cụ bà, năm nay đã 80 tuổi, hai mắt mờ gần như không thấy gì. Hai hàm răng cũng đã trả hết cho thời gian. Cụ đang ngồi bên giường dã trầu. Biết Khôi tới, cụ bỏ cối trầu xuống giường, quàng hai tay về phía trước, đón Khôi vào lòng. Khôi ngồi lọt giữa hai chân bà. Bà cụ chưa nói được gian lời, thì nước mắt đã chảy xuống cổ Khôi. Bà ơi! Bà ở lại mạnh khỏe nhé, con phải đi đây. Bà cụ gượng nói, xen lẫn tiếng nức. Ờ, con đi. Cầu nguyện trời Phật phù hộ cho cháu của con ra đi tránh được mũi tên hòn đạn. Con nguyện ăn chay niệm Phật thường ngày, lại trời, lại Phật. Khôi không nén nổi lòng để những giọt nước mắt lăn trên má, ngửa mặt lên nói với bà. Bà ơi, bà đừng lo. Còn được nhà nước huấn luyện tinh nhuệ lắm, không dễ gì mà chết được đâu. Còn ơi, đường tên mũi đạn nó vô tình lắm. Giọng bà nghẹn ngào, nói đoạn cụ đứng dậy cua tay vào góc tường, cầm cây gậy, rồi bảo khôi dắt cụ tới miếu thờ Đức Bạch Y Thánh Mẫu ở đầu làng. Hai bà cháu thắp nhang cầu nguyện Thánh Mẫu, rồi trở về trước bao ánh mắt thẫn thờ của mọi người đang đứng chặt nhà thờ tiễn khôi. khôi khoác ba đồ trên vai đội mũ cứng lên đầu rồi cố ý kéo sụp xuống che khuất đôi mắt ướt không nói được lên lời khôi cúi đầu từ tạ mọi người rồi bước đi nhàn xách một túi da bước theo khôi bà mẹ dặn Còn tiễn chồng ra tới hà nội khi nào tàu chạy mới về nhé khôi trình giấy công lệnh khẩn được nhà ga cho ưu tiên mua vé sớm nhưng đến 11 giờ khuya tàu mới chạy Anh định rất tay nhàn, nhưng sợ mọi người nhìn nên rột tay lại. Cả hai lững thững xuống phố và liên tưởng tới những hình ảnh về tuần trăng mật. Anh mơ màng dây lát rồi bảo nhàn đi đến công viên thống nhất. Mới vừa tối mà ghế đã kín hết người ngồi. Nhàn và Khôi phải ra bờ hồ ngồi tâm sự. Anh khoác tay lên vai nhàn mà thấy người dạo rực. Cảm thấy mấy tiếng đồng hồ còn lại này quý giá và thiên liêng biết nhường nào trong cuộc tình mới mẻ của mình. Nhàn ngước mắt nhìn Khôi rồi ngà đầu vào lòng anh. Với lúc đó có một vị mặc đồng phục tiến tới trước mặt đưa còi lên miệng thổi một tiếng chói tai rồi dõng giạc nói như ra lệnh Đứng dậy, đi chỗ khác. Báo cáo anh, vợ chồng tôi ngồi đây nói chuyện một chút, mong anh thông cảm. Khôi nói giọng năn nỉ. Không có thông cảm, thông kiếc gì hết. Vợ chồng thì phải có nhà, có cửa có nơi, có trốn chứ. Không được bờ bụi, mất cảnh quan văn hóa. Thưa anh, 11 một giờ tối nay tôi lên tàu vợ tôi ở nhà quê tiến tôi đi khôi nói chờ tàu thì có nhà đợi trong ga không dễ dạ ở đây được anh ta vừa dứt lời khôi không nén nổi được bực bội nhồm dậy húc thẳng đầu vào bụng làm anh ta rớt tõm xuống hồ khôi kéo tay nhàn chạy một mạch ra ngoài phố về tới đơn vị khôi cùng đồng đội hành quân cấp tốc vào mặt trận quảng trị những trận đánh ác liệt giành giật nhau từng tấc đất đã tiêu diệt nhiều kẻ thù Nhưng cũng không ít những người lính trẻ Vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Mà ngày đêm bom đạn cày xới Và nóng bỏng khói lửa Với sự khốc liệt chưa từng có Trong một trận chiến thành cổ Chiến hào của Khôi Bị một quả đạn pháo nổ sát cạnh Ba đồng đội của Khôi đã hy sinh Khôi tỉnh lại tại trạm cấp cứu Một mảnh đạn đã găm vào đầu Khôi Với sức ép cực mạnh Khiến Khôi ngất đi tưởng không còn sống được Tại trạm phẫu thuật tiền phương, mảnh đạn được lấy ra, nhưng vết thương ở sò não đã làm Khôi không thể gượng dậy được và anh phải chuyển ra hậu phương để điều trị và ăn dưỡng tại một trại ăn dưỡng ở Vĩnh Phú. Sau gần một năm chữa bệnh và ăn dưỡng, Khôi đã bình phục và được trên cho đi học bổ túc văn hóa lớp 10. Đỗ lớp 10, Khôi thi đại học được 12 điểm, cộng với điểm ưu tiên là thương binh, nên anh được gọi vào trường đại học kiến trúc. Khi đi thực tập để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, Khôi được một công ty xây dựng tiếp nhận thực tập. Mấy tháng trời, anh dóng rồi khắp các công trình của công ty, lúc ở Thanh Hóa, lúc ở Lạng Sơn và khi đi ở vùng mỏ Quảng Ninh. Ngành xây dựng đã cuốn hút Khôi và anh hy vọng có thể kiếm sống bằng nghề này để phụng dưỡng bố mẹ và vợ cùng đứa con sắp chào đời. Trong thời gian đi thực tập ở Lạng Sơn, Khôi đã có lần đi theo dân buôn lậu sang bằng tường Trung Quốc bằng đường tắt. Khôi thấy có thể mang hàng thuốc bắc về Sài Gòn bán được. Do có người anh họ làm nhân viên lái tàu hỏa đi tuyến Hà Nội-Sài Gòn giúp đỡ giấu hàng, vậy là Khôi cùng một số người bạn quen ở Lạng Sơn quyết định làm ăn tuyến Sài Gòn-Lạng Sơn-Trung Quốc. Rồi chính giai đoạn này, một biến cố lớn đã xảy ra khiến Khôi không trở về học tiếp năm cuối cùng của Đại học Kiến Trúc mà phải sống ở nơi đất khách quê người với một lối rẽ bất ngờ của cuộc đời. Đó là một ngày định mệnh. Khôi và người đi buôn vượt qua cửa khẩu bằng con đường rừng, một con đường bí mật mà chỉ dân buôn mới biết để sang đất Trung Quốc mang hàng về. Lần này đi, họ nghe nói ở Long Châu có một phố huyện cách nơi họ vẫn mua bán hàng hơn một chục cây số, có nhiều hàng hóa rẻ, đặc biệt là thuốc bắc. Một mặt hàng ở Việt Nam rất được giá. Khôi rủ người bạn đi cùng lên đến đó, nhưng anh bạn ngại không đi và nói... Nếu Khôi muốn đi, thì đi một mình. Vậy là Khôi đi, đi mãi đến mệt là anh vào một quán nước mua nước uống cho đỡ khát. Trong lúc uống nước, khi nhìn thấy Khôi đem tiền Việt ra hỏi chủ nhà có đổi không, thì một thanh niên đang ngồi uống nước cạnh đó bỗng hỏi anh bằng tiếng Việt. Mày là người Việt à? Khôi nhìn anh ta. Đó là một chàng trai khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa phúc hậu. Khôi bình tĩnh trả lời Vâng, tôi đi buôn bán chẳng may lạc đường. đi mãi cuối cùng đến đây thế thì mày lạc đường khá xa rồi từ đây ra đến đường biên là 50 mươi cây số cơ thế à khôi hoàng hốt thực sự người thanh niên kia đến bên cạnh khôi an ủi đừng lo mày cứ uống nước đi tao sẽ trả tiền cho không cần phải đổi tiền đâu anh là người hoa mà tiếng việt sõi thế khôi hỏi tao là người hoa gốc việt đấy đường khách sáo tao nhìn thấy mày tất thể bước vào quán mà vẫn còn nhìn trước nhìn sau Thì tao đoán ngay là mày bị lạc đường Thưa anh, anh là người ở tỉnh nào bên kia Tao ở Hà Đông Thế thì anh đồng hương với em rồi Em ở Mỹ Đức đây Thế thì rất tốt Này, tao hỏi thật, mày sang bên này làm gì già, em đi buôn dược liệu Nghe nói vùng này có nhiều loại quý lắm Thế mày định bao giờ về Việt Nam Em muốn về ngay ạ Khôi tỏ vẻ nóng ruột Thôi, tao nói thật nhá, Không phải dễ dàng gì mà mày sang được đến đây Tao mời mày về nhà tao chơi bài hôm. Khi nào muốn về Việt Nam, tao sẽ đưa mày ra vùng biên. Em cảm ơn anh. Anh tốt với em quá. Xin được hỏi anh tên là gì? Tao là Ly. Khôi được Ly dẫn về nhà giới thiệu với các thành viên trong gia đình. Mọi người rất vui vẻ khi gặp Khôi. Có lẽ vì anh là người Việt và gia đình này đã lâu không có mối liên hệ nào với quê hương. Gia đình Ly làm nghề thuốc theo y học cổ truyền Trung Quốc. Đây là một hiệu thuốc lớn. Hàng ngày Khôi thấy có hàng chục người giúp việc ở đây. Khách đến xem mạch kê đơn bốc thuốc khá đông Đến nỗi cô gái út phải ngồi thu tiền từ sáng Đến tận chiều tối Có hôm đến tận khuya cửa hàng vẫn còn đông khách Khôi rất vui mừng vì mình đang cần mua thuốc Và may mắn thế nào Anh lại đi lạc vào đúng nơi cần phải đến Cha của Ly là Hạnh Một lương y danh tiếng Là chủ cơ sở bào chế thuốc Thấy Khôi đến cụ rất vui Và rất thích nói chuyện quê hương với anh Ông nói ông rất nhớ quê hương Nhưng chưa có dịp để về Ông hỏi Khôi, ở Việt Nam, các thầy lang hành nghề như thế nào? Khôi nói cho ông biết, nhà nước có chủ trương kết hợp Đông Tây Y, nên các cụ lang vẫn được tín nhiệm, nhất là bà con ở Đông Thôn. Khôi cũng nói với cụ rằng, thuốc nam rất tốt, chỉ phải tội người bệnh phải sắc rất mất công. Ông già giải thích cho Khôi biết, mỗi loại thuốc có công hiệu khác nhau, tùy cơ địa của mỗi người mà thầy thuốc cần phải ra giảm vị thuốc và liều lượng khác nhau. Uống thuốc sắc là rất tốt vì nó được hấp thụ nhanh, và người bệnh mau lành hơn. Nếu không có điều kiện thì dùng thuốc hoàn tán cũng rất tốt, thêm nữa nó rất tiện lợi. Khôi vốn là người rất sáng dạ, hồi học cấp 3 lại là học sinh giỏi, anh thuộc khá nhiều văn thơ. Ông già cũng là người giàu chữ nên hai người có vẻ rất hợp chuyện. cụ Hạnh khuyên Khôi nên đọc Thượng Kinh ký Sự của Hải Thượng Lãn Ông, cụ tổ nghề y Việt Nam. Vì muốn làm nghề thuốc thì cuốn sách này rất quý. được khoảng gần chục ngày ở nhà cụ hạnh khôi thấy nhớ nhà cồn cào nên anh xin phép cụ để về Việt Nam cụ hạnh khuyên khôi nên ở thêm ít bữa nữa một là phụ thêm với cụ bốc thuốc hai là nếu muốn học nghề cụ sẽ chỉ cho dù rất nhớ nhà nhưng khi nghe cụ nói thế khôi mừng lắm anh hỏi ý kiến ly ly rất tán thành và cũng khuyên khôi nên ở lại tận dụng cơ hội này mà học lấy nghề thuốc để về Việt Nam có thể mở được một hiệu thuốc đông y Đỡ phải đi buôn bán, vất vả Được lời như cởi tấm lòng Khôi mừng hết chỗ nói Quả thật trong mấy ngày qua Được gần gũi với cụ Hạnh Với Ly và các thầy thuốc trong gia đình Khôi đã bị cuốn hút vào công việc khám chữa bệnh Và bào chế thuốc của họ Thêm nữa Lời cụ Hạnh dạy Khôi trong lúc đàm đạo về văn thơ Cứ ám ảnh lấy anh Trên đời này Có nhiều nghề cao quý Nhưng có một nghề cao quý hơn cả Đó là trị bệnh cứu người Gọi là thầy thuốc Thầy thuốc như mẹ hiền Đó là câu nói rất hay Không có ai chăm con như người mẹ Người thầy thuốc mà như người mẹ Thì bệnh nhân sẽ yên tâm và tin cậy Vậy là Khôi ở lại tiệm thuốc Phúc nguyên đường của cụ Hạnh Và lao vào nghề thuốc Cái gì chưa biết Khôi đều tranh thủ hỏi cụ Để được cụ giảng dài cận kẽ Từng bài thuốc, từng vị thuốc Ở đây ngoài khám chữa bệnh và bào chế thuốc Cụ Hạnh còn mở võ đường dạy võ khôi vốn mê võ thuật từ nhỏ hồi còn học cấp 3 ở quê khôi thường đến chơi với các chú bộ đội đặc công đóng ở cạnh làng và học làm được một số động tác võ của các chú khi đi bộ đội anh cũng được huấn luyện võ thuật và kỹ thuật chiến bây giờ ở đây buổi sáng và tối các môn đệ có mặt rất đông đủ để học tập và luyện võ dưới sự hướng dẫn của thầy lưu hoa và thầy lý kiến phu khôi không thể ngờ rằng trong cơn hoạn nạn lưu lạc trên đất khách quê người cuối cùng anh lại có một cơ hội hiếm hoi, quý giá đến như vậy. Thế là Khôi quyết định ở đại học nghề thuốc và học võ công. Ở nhà cụ hành, Khôi được chứng kiến rất nhiều căn bệnh được chữa khỏi bằng các loại thuốc không phải cao siêu gì mà chỉ là các lá thông thường trong rừng. Liên hệ với quê nhà, Khôi thấy nếu học được nghề này cũng rất quý vì anh biết trạm xá quanh năm chỉ có vài viên thuốc đau bụng nhức đầu, hiếm hoi lắm mới có mấy viên tê ta. Người bệnh đau nặng phải lên tận bệnh viện huyện cách xa tám cây số Ở nông thôn kiếm tiền rất khó, mỗi khi có bệnh nhân phải nằm viện là cả một vấn đề nan dài. Ở Việt Nam thuốc nam, thuốc bắc có cả, nếu mở phòng mạch khám bệnh theo y học cổ truyền nhất định sẽ thành công. Bên đầu lại có cái nghề cao quý trị bệnh cứu người này. Vì vậy khi cụ hạnh và ly động viên khôi quyết tâm hơn và từ đó anh vừa phụ thầy thuốc vừa tranh thủ hỏi thầy để tìm hiểu phương pháp chữa bệnh. Được thầy giảng dạy cặn kẽ và do sáng dạ, anh tiếp thu kiến thức rất nhanh. Đến năm thứ hai, Khôi đã đọc thông viết thạo tiếng Hoa. Với các bệnh nhân nhẹ, thầy đã cho phép anh trực tiếp xem mạch kê đơn. Sau mỗi ca như vậy, anh lại trình bày với thầy và được bổ sung thêm cách biện chứng luận trị. Tất cả những kiến thức đó anh nhập tâm và thuộc lòng. Học nghề thuốc tiến bộ nhanh, anh rất muốn học võ nhưng không dám ngỏ lời với thầy, sợ thầy hiểu sai về anh. Một hôm sau bữa cơm chiều Ly gọi Khôi ra góc sân nói nhỏ Mày rất chăm chỉ Cha khen mày bà muốn mày ở đây luôn phụ cha Không tôi phải về Việt Nam chứ Đi lâu ngày thế này vợ con mong lắm Với lại tôi còn bố mẹ già Đi vắng không được nhớ có chuyện gì ân hận suốt đời Ông cụ có nghề thuốc rất quý Mày thấy đấy Mỗi ngày khách đến khám chữa bệnh và cắt thuốc rất đông Mày được ông dạy nghề cho là một cơ hội rất tốt Chịu khó mà học Tôi rất biết ơn anh và thầy Này, mày muốn học võ không? Nghe nó đến võ, mặt khôi sáng lên. Đôi rất thích, nhưng làm sao để học được? Tao sẽ đưa mày đến võ đường của cha, ở trên núi, các sư phụ ở trên đó sẽ nhận. Nhưng cha có cho đi không? Khôi tỏ vẻ lo lắng. Buổi tối xong việc mới tập, chứ có đi ban ngày đâu. Có điều là mày sẽ phải làm lễ với các sư phụ để xin nhập môn. Tiền lễ tao cho mày. Thôi, tôi xin làm theo lời anh. Nhờ anh nói trước với các thầy. Ly nói nhỏ. Bây giờ... Tao nói trước điều này để chuẩn bị tinh thần. Làm lễ xong, mày phải chịu một trận đòn do bốn học trò của sư phụ ra tay. Trong vòng ba hồi trống, tức là khoảng sáu phút, mày phải chống đỡ các đòn để không bị gục ngã. Qua được, mày sẽ được nhận. Còn không, mày tự biết là gì rồi. Các học trò võ nghệ thế nào, anh có thể cho biết được không? Võ công của họ cũng thường thôi, phần lớn mới qua sơ cấp. Trên sân có bốn cột gỗ, mày phải nương vào đó để tránh đòn và giữ được mình khỏi ngã gục. Khôi hồi hộp đi theo Ly lên núi. Đó là một ngôi chùa cổ có nhiều cây đại thụ và xung quanh sân chùa có nhiều hoa. Các sư phụ đang ngồi thiền trong chùa. Phía sau có các học trò mặc đồ nâu thắt đai đỏ đang ngồi niệm gì rầm một bài kinh gì đó. Ly và Khôi đứng một hồi lâu, đợi cho các sư phụ đứng dậy chờ ra ngoài mới lại gần. Ly nói tiếng hoa với họ. Các sư phụ gật đầu. Ly đưa Khôi đến trước mặt các sư phụ. đã được hướng dẫn trước. Khôi cúi đầu. Chắp tay vái sư phụ ba vái Sau đó Ly hướng dẫn Khôi Đặt lễ lên bàn thờ môn phái Rồi thắp hương, khấn vái Xong thủ tục, Khôi ra sân theo Ly Ba sư phụ ngồi trên thềm đá Trước cửa chùa Hai bên tả hữu các học trò chắp tay Đứng thành hàng Khôi hồi hộp nhìn quanh Nhất là khu vực bốn cây cột gỗ ở giữa sân Nơi anh sẽ phải chống đỡ Với bốn môn đệ trong bài nhập môn Khôi biết rằng Một mình chống chọi với bốn không thể thắng nổi họ. Nhưng làm sao, để tránh được đòn bảo toàn tính mạng trong ba hồi trống thì anh rất lúng túng và thực sự lo lắng. Nhưng đã cho nhận lời Ly không lẽ lại bỏ cuộc. Khôi nghĩ bài nhập môn là để kiểm tra trí lực và thể lực của học trò. Chắc họ không thể nào đánh chết mình như đánh với kẻ thù, nên anh xác định. Thôi, thì phải cắn răng chịu đựng. Âu cũng là dịp để chứng tỏ mình. Theo chỉ dẫn của Ly, khôi đứng ra giữa sân chắp tay vái ba sư phụ rồi quay hai bên tả hữu vái các sư huynh sư tỷ sau đó anh quay về đứng vào vòng tròn ở chính giữa sân một hồi trống dạo bốn môn đệ rời hàng chạy ra vây bọc xung quanh khôi với thế trận ba tấn công còn một người quản thúc khống chế không cho khôi thoát khỏi định giới sau ba tiếng gõ vào đai trống làm hiệu lệnh người đánh trống bắt đầu đổ hồi một tiếng trống thúc làm khôi bỗng thấy tim đập rộn ràng Tay anh như căng ra, mồ hôi nhễ nhại Các võ sinh bắt đầu hạ tấn Chuyển thế tấn công Khôi rán mất vào các huynh đệ, xoay người theo vòng tròn Tiếng trống vẫn đổ chậm chậm rồi tăng dần Một môn đệ lao vào khôi tung chân đá đào sơn cước Khôi hạ tấn tránh đòn Môn đệ thứ hai lao vào Dùng tay đánh vào mặt khôi Thì anh vừa đứng dậy Anh dùng tay phải gạt cú đấm sang bên Rồi dùng tay trái kéo mạnh đối phương Chân trái gạt mạnh chân đối phương Khiến anh ta ngã vật xuống Ngay lúc đó môn đệ thứ ba lao vào, nhảy lên đạp mạnh vào hông khôi, làm anh ngã lao về phía trước. Nhưng khôi cố buồn dậy, chạy về phía cây cột. Bốn môn đệ lại chạy theo vòng quanh khôi. Hồi trống thứ hai bắt đầu, môn đệ áp sát tung chân đá vào mặt khôi. Anh xoay người nép vào cột và co chân đạp ngược lại chân đối phương, nhưng bị hụt. Một môn đệ từ phía sau lao tới, tung một cú đá nữa. Khôi gặp người, ngồi thụp xuống chân cột. Khiến anh ta đập phải cột Ngã bật ra Khôi bồi cho anh ta một cú đá cực mạnh Nhưng anh ta đã tung tay hất được chân anh Khiến anh mất đà ngã ngửa xuống Hai môn đệ lao vào tóm được khôi Và dùng tay thúc vào bụng vào sườn Khiến khôi đành vẻ oằn người Vừa tránh đòn vừa vùng vẫy thoát ra Họ khóa chặt khôi Kèm theo các cú đòn cứ tới tấp giáng xuống Khôi thấy mắt hoa lên Máu ọc ra từ mũi và miệng Rất may là hồi trống thứ ba Đã đổ nhịp cuối cùng Các môn đệ buông tay. Khôi khuyệu xuống nằm rũ ra trên mặt sân. Một tiếng hô vang lên từ miệng một sư phụ, đúng hơn là một hiệu lệnh. Lập tức bốn môn đệ chạy tới khiêng Khôi vào, đặt trên cái chiếu trong gian nhà sau chùa ở đó. Khôi được chăm sóc để phục hồi sức khỏe bằng xoa bóp và đắp thuốc với rượu. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Khôi đã tỉnh lại và ngồi dậy được. Nhìn thấy ly Khôi định nói, nhưng anh ta đã xua tay ra hiệu cho Khôi và khẽ bảo các sư phụ đã đồng ý cho mày nhập môn rồi và khen mày có năng khiếu võ, có nghị lực và can đảm. đấy chỉ là chê mày thiếu ý chí quyết chiến, quyết thắng. bắt đầu từ ngày mai, các buổi sáng sớm và tối, mày sẽ được học cùng các môn đệ. khôi thầm nghĩ, thầy chê là thiếu ý chí quyết chiến, quyết thắng. đúng, nhiều lúc mình phải nhường đòn và mấy cơ hội lợi thế mình không dám xuất chiêu. thôi được, đó cũng là một bài học tốt. tháng đầu tiên học võ, người khôi như dão ra, đau ê ẩm bởi tiếng các miếng đòn khóa mạnh tay của các môn đệ quật anh trong khi tập luyện. Các cụ nói đòn đau nhớ đời. Khôi thấm thía điều này và vì vậy anh ta đã khổ luyện để học tập được tinh thần căn bản của các thế võ, do trưởng môn và các sư phụ truyền dạy. Thêm nữa ấn tượng của trận đòn ngày đầu tiên làm lễ nhập môn luôn ghi nhớ trong lòng để thổi bụng khát vọng và ý chí vươn lên chiến thắng vì Khôi ý thức một cách sâu sắc rằng Kẻ yếu sẽ bị vùi dập, tiêu diệt Nếu nấn ná, trần trừ Sẽ bị người khác đạp lên Nên không còn cách nào khác Tự mình phải không ngừng vươn lên Thời gian trôi nhanh Thấm thoát đã 3 năm Tại tiệm thuốc Phúc Nguyên Đường Vốn thông minh, chịu khó Và có một cơ thể tráng kiện Khôi đã trưởng thành rất nhanh Và còn được cả gia đình cụ hạnh tin yêu Coi như thành viên chính thức Năm 1979 Xung đột biên giới căng thẳng Người Hoa ở Việt Nam lũ lượt kéo về Trung Quốc Người về đợt Trung Quốc Thì vội vã tìm về Việt Nam Nỗi nhớ nhà đã thúc giục Khôi Mặt khác cũng phải theo dòng thời cuộc Khôi đành từ biệt quý thầy Cùng bằng hữu để về quê Tạm biệt vì loạn lạc Thì kể như vĩnh biệt Khôi ân hận vì chưa làm được gì tạ nghĩa với thầy Và báo đáp ân huệ với bằng hữu, Buổi chia tay Khôi nghẹn ngào chẳng nói được gì Hai mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt nhớ thương Đây là lần đầu tiên trong đời Khôi khóc nhiều như vậy Các thầy, các anh chị em Ai cũng nghẹn ngào Người thì gục đầu Dựa lưng vào tường Người thì ngồi phệt xuống đất Tựa đầu vào cột Thầy hành ôm chặt lấy khôi Nước mắt thầy chảy thấm lưng khôi Anh cảm thấy âm ấm, nặng nề Thầy tiên đoán những gì Khôi sắp phải chịu đựng. Lời thầy lẫn trong tiếng nấc, Khôi chỉ nghe mang máng và hiểu mình sắp gặp chuyện chẳng lành. Quà như vậy, Khôi chưa về đến nhà thì đã bị bắt vào tù cùng một số người giả mạo giấy tờ vượt biên trái phép. Để giờ đây, anh phải đối đầu với một sự thật khắc nghiệt, có nguy cơ bị cướp đi đôi mắt hoặc sẽ bị vĩnh biệt cõi trần trong bốn bề tường kín. Khôi thấy ghê sợ Mà ở đây thì chưa có vây cánh bề phái Cũng chẳng có ai quen Làm sao bây giờ Chiều hôm đó Khôi được ra sân xếp hàng ăn cơm Bữa cơm của Phạm Nhân Bàn ăn là sân đất Mỗi phần ăn gồm một bát cơm Kèm theo một bát nước mắm pha loãng Và một bát rau muống Già đỏ nòm Với một đôi đũa Và một cái thìa Cả bữa Khôi chẳng ăn được gì Trong đầu chỉ loay hoay tìm cách đối phó. Cuối bữa, Khôi cố ý giấu một đôi đũa và một cái thìa vào trong người, mang về phòng giam. Đôi đũa và cái thìa liệu có thể là vũ khí chống lại một đối thủ nguy hiểm và cực mạnh hay không? Khôi vẫn không thể tưởng tượng được và vẫn chưa có phương án đối phó nào cụ thể. Chiều hôm đó, Khôi và hố Xí bất giác hai mắt sáng ra khi nhìn thấy hai hòn gạch xây chéo hình chữ bát để người ta đặt hai bàn chân lên khi đi cầu. khôi ngồi xuống cậy hòn gạch lên nhưng chắc quá không thể nào cậy nổi nhớ đến cái thìa khôi về chỗ lấy thìa mang vào và dùng cán thìa cạo xi măng vôi vữa dần ra để cậy hòn gạch lâu lâu có người chờ ở ngoài khôi lại phải dừng tay đi ra rồi lại đi vào để khỏi bị lộ khôi giả vờ đau bụng nhăn nhó như bị tiêu chảy cậy mãi cậy mãi đến hơn mười giờ đêm khôi gắng hết sức bầy lên Hòn gạch bị vỡ đôi, còn một nửa vẫn gắn chặt tại vị trí. Khôi cầm nửa hòn gạch lên, sung sướng, trân trọng, coi như một vật cứu tình. Sau đó lại cẩn thận, đặt trả nó về vị trí cũ. Đêm khuya vắng lặng, đồng hồ quả lắc ngoài phòng trực ban của quản giáo, thánh thót dáng từng tiếng. Khôi nhầm đếm theo tiếng chuông. Đã 11 giờ khuya, phạm nhân cả phòng nằm say sưa ngủ, có một vài người có thể chưa ngủ được. Thì úp mặt xuống Hoặc lấy khăn che mắt Tránh ánh sáng của đèn điện Khôi lèn vào hố xí Thù hòn gạch Đem về chỗ nằm Phía bên kia Suý đen cùng đồng bọn Ngáy o o Khôi buồn trồn nhổm dậy Rồi lại nằm xuống Trong đầu suy tính căng thẳng Chỉ còn ít phút nữa Thì một là mình mất mắt Hoặc chết Kèm theo nó cũng phải có một bài thằng chung số phận Hòn gạch này sẽ ráng mạnh vào đầu nó trước khi mình bị móc mắt. Nó phải gánh chịu hậu quả mà nó đã và sẽ còn gây ra cho bao nhiêu người. Trong đó có cả mình. Lửa căm giận bừng bừng trong lòng khôi khiến anh vùng dậy định ra tay. Nhưng không kịp rồi. Suy đen đã ngồi dậy. Nó vươn xải tay rồi ngáp một tiếng như bò giống, làm mấy thằng đàn em cũng tỉnh giấc và vội vã nhòm lên. Suy đen vuốt mắt, quét ánh mắt hết một vòng, Rồi nó đứng dậy lững thững đi về phía khôi. Nó định đi tiểu chăng? Không, nó bước lên sàn. Khôi ngồi hẳn lên, chống hai tay về phía sau, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cười hề hề, đưa tay lên thắt lưng, rút ra một chiếc bàn trải đánh răng, rồi bước dài xài chân tới ngang khôi. Khôi vẫn hết công lực, hét lên như sấm dậy. Kìa! Đồng thời tung hai chân, đá quét theo thế cắt kéo. quật súy đen đổ rầm xuống nó tức giận gầm lên rồi vùng dậy nhanh như chớp khôi cầm câu gạch phi tới phập hòn gạch đã giáng xuống trúng đỉnh đầu của súy đen máu xối vào vách tường và phun lên cao gần tới trần nhà nó chẳng kêu được tiếng nào hai chân thẳng ra giật giật liên tục như con gà bị cắt tiết bọn đàn em súy đen nhớn nhác khôi xoay lưng lại thủ thế và nói dõng dạc Lính của suý đen là những thằng nào? Ra đây, tao tiếp nốt. Bọn chúng sợ hãi không tên nào dám ra tay. Khôi chủ động nhảy tới một tên cao to là đệ tử ruột được nằm bên cạnh suý đen. Tên này né ra, nói ú ớ như muốn van xin. Khôi dừng tay. Từ góc phòng có tiếng la lớn. Báo cáo cán bộ, phòng 12 cô đưa giết người. Một lúc sau, tiếng cửa sắt rợn tay mở ra. Một quản giáo mặc đồ trắng đứng trước Hai cảnh sát bảo vệ buông súng Chĩa vào phòng Kèm theo ba tên phạm tự giam lỏng Vị quản giáo gằn rộng Đứa nào Khôi bình thản bước tới cất giọng trả lời Tôi, tôi đã giết động Biên quản giáo nhìn kỹ Khôi từ đầu đến chân Rồi ra hiệu cho một tên phạm Cầm xích khóa tay Khôi Và dài ra Còn hai tên kia vào lôi suý đen ra ngoài Chiếc xe cứu thương rú còi Chờ suý đen đi cấp cứu Còn Khôi Lúc ấy đã được đưa vào cùm cứng hai chân tại ca một phòng giam đặc biệt ở phía tây. Theo quy định của trại giam, phạm nhân khi vi phạm nội quy nặng thì bị phạt cùm. Mỗi lệnh phạt là 7 ngày cùm chân tại góc phòng giam. Nếu vi phạm ở mức trầm trọng thì mới bị phạt cùm chân ở ca Cũng mỗi lệnh 7 ngày. Do tôi có tính nguy hiểm nên khôi phải cùm ca hai lệnh liền là 14 ngày nhưng chấp hành tốt tại Caso đồng thời được minh xét về quá khứ nên đến ngày thứ 11 anh đã được tháo cùng Khoảng 9 giờ sáng quản giáo mở cửa độc lệnh tha cùng ca cho Khôi Hai tên mặc áo tù có số vào tháo cùm Khôi gắng sức đứng dậy và chạy trọng bước ra Vừa tới cửa thì mắt đối sầm và ngã sấp xuống Mỗi tù tóm một tay Khôi kéo sành sạch ra bể nước rồi và dùng bàn chân gót chân Cọ các vết bẩn bám chặt trên tóc Trong lỗ tai và trên người Khôi Cọ rửa xong thì Khôi cũng vừa tỉnh Chúng mặc cho Khôi một bộ đồ tù Rồi tóm chân, tóm tay khênh ra gốc bằng Vị quản giáo nhìn thấy Khôi Đã mở mắt liền sai một tên tù Lấy xích khóa một chân Khôi vào gốc bằng Rồi bỏ đi Trưa hôm đó Khôi được bồi dưỡng một bát cháo loãng Ăn xong thấy nhẹ hẳn người Lại đừng nằm dưới gốc cây bàng Hít thở khí trời Anh cảm giác như đang ở trên thiên đường kẻng báo tan tầm chiều viên trực ban dẫn theo một tên mặc áo tù tới gốc bàng mờ xích đưa Khôi trở lại phòng giam Khôi đứng dậy đi thản nhiên và nhanh nhẹn như thường Phòng giam số 9 là một phòng giam khá độc đáo với gần trăm phạm nhân toàn loại hào hán có nhiều tiền án tiền sự và hầu hết là can tội cướp của giết người Cánh cửa phòng số 9 vừa đóng sầm lại Khôi đã tiến vào giữa phòng không thèm thi lễ và chào hỏi ai một tên cao to, trên mặt có vết thẹo dài, nhăn nhúm, đã trấn trước mặt, vừa nắm tóc khôi giật xuống, vừa quát. Thằng ô này láo nhở Hắn mới chỉ nói thế đó thì đã kêu hự một tiếng rồi ngã vật ra bởi cú thúc gối cực mạnh của khôi. Tiếp đó có một tên người cao như cái sào mặt chót, mắt lé từ trên sàn, với thế song phi cước bay về phía khôi. Hồng kết liễu gọn một tên lính mới cứng cổ như anh. nhanh như chớp khôi hạ tấn chân phải xoay người đá gót chân trái bật trúng vào bộ hạ hắn rớt xuống đánh huỵch rồi chết ngất chưa thấy ghê bọn còn lại la hét túm lại hòng xé nát khôi anh đảo người dùng cặp cùi trò che chắn bật trái bạt phải hất lên cắm xuống tít mù làm bọn chúng biêu đầu xương mặt choáng váng giãn dần ra ngay lúc đó có tiếng thét dừng lại chúng mày muốn chết hết à tất cả dừng tay Khôi nhìn tới thì hóa ra là Thái Sẹo, một cao thủ cùng bị cùm ở ca với Khôi mới được tha trước mấy ngày. Thái Sẹo lạnh lùng tiến tới vỗ vai Khôi. Được tha trước cả bạn. Khôi thận trọng nhìn và mắt hắn, gật đầu. Thái Sẹo lớn giọng như giới thiệu cho cả phòng. Đây là người hùng đã từng hạ sát suý đen bộ 12 và đã bị phạt giam ca sô hai lệnh mới về. Thái Sẹo dương dương tự đắc về sự hiểu biết cặn kẽ một nhân vật đặc biệt. đồng thời vinh mặt tự hào trong vai trò đồng cảnh của mình với nhân vật đặc biệt này. Mọn tù ở đây thấy những nhân vật đã từng bị phạt ra mở ca về là đã nể, nay còn thêm chi tiết ca sô hai lệnh, lại còn chiến tích hạ sát suý đen. Chúng hết đổi kính nể. Thái dẻo đưa tay mời Khôi lên sàn trước những con mắt ngỡ ngàng và thán phục của đám tù nhân. Khôi đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, đào mắt nhìn hết một vòng quanh phòng giam. Sau đó nhìn xuống vị trí mình đang đứng, thì thấy nơi đây sạch nhất, sáng nhất và mát nhất. Hai bên tà hữu là hai thằng tù đàn em có máu mặt ngồi xếp bằng tròn, chân phương, lễ phép, như đang thụ lệnh. Sát bên tay phải đã thái sẹo, ngoảnh lại nhìn vào bức tường vôi trắng, có hàng chữ khắc sâu nét và trang trọng, nhân đạo là tự sát. Hàng dưới bốn chữ hán, minh chủ chi vị. Như vậy, là thái sẹo đã tiến cử Khôi vào vị trí cao nhất trong buồng giam số 9 này. Ở phía trước cách Khôi mấy mét, gã mắt lé bị Khôi trấn gót và hạ bộ đang nằm rên ư ử. Khôi tiến lại gần xem xét một lát, rồi bảo một tên nâng hắn dậy. Mày tựa lưng vào lưng nó, rồi cõng nó lên, để tao cứu kẻo không kịp. Tên thủ làm theo. Khi tên mắt lé đã nằm ngửa trên lưng tên kia, Khôi dùng công lực bấm vào huyệt chỗ hai ngón chân cái. và vừa bấm vừa kéo về phía lòng mình một lúc sau hắn thôi không rên nữa hễ đau chưa khôi hỏi dạ hết rồi thả nó xuống khôi khoát tay ra lệnh vừa được thả xuống tên mắt lé ngồi dậy ngay và dù mặt còn tái mét vẫn gượng cười nụ cười méo sệch <cười> đà đại ca hắn chắp tay vái khôi lia địa vừa vái vừa nói <cười> em tưởng bị thọt cả hai hòn toi đến nơi rồi thế mà đại ca điểm huyệt nó lại bình thường Thế là vợ con em còn được nhờ. Cả phòng giam rộn tiếng cười. Thái cười khoái chí hơn cả. Ha <cười> ha May mà đại ca ra tay nhẹ để sửa gáy mày thôi. Chứ còn nặng như suý đen thì mày toi rồi. Thấy tên tòa cao mặt sẹo cũng đang nằm rên rỉ, Khôi lại gần, lật hắn nằm ngửa ra. Rồi dùng tay bấm huyệt vào hai bà vai. Sau đó là các huyệt ở vùng ngực thắt lưng. Khoảng 10 phút, hắn đã đứng dậy, vươn vai và lùi vội vào góc phòng. Ngày đầu vào buồng giam số 9 với Khôi quả là một ngày khó quên. Đêm đó Khôi thao thức không sao chập mắt. Những sự cố xảy ra như những thước phim chiếu đi, chiếu lại trước mặt anh. Quả thật cuộc sống của phạm nhân trong trại có quá nhiều điều bất ngờ mà ở ngoài đời không ai có thể tưởng tượng được. Nếu Khôi không có võ công và không được học nghề y thì không hiểu sẽ chống đỡ thế nào với luật lệ của giới giang hồ trong trại giam. Cuộc sống của Khôi vốn phẳng lặng từ bé. thế sự biến đổi khôn lường đã đẩy anh dấn thân vào đây và được chứng kiến những hành vi bạo ngược với những khổ cực tột cùng của cuộc đời Khôi có dịp hiểu thêm về tù nhân trong những ngày sống chung với họ cái sự gồng mình để chủ động chấn áp những tên đầu sò cũng là cách để tự vệ mà tồn tại chứ thực tình bản thân anh không hề mong muốn như đã xảy ra trong những ngày qua anh cũng bất ngờ với chính mình Luôn tự lục vấn lương tâm xem đã làm gì không phải đạo. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng tự nhủ. Là một người lương thiện bị khổ ải qua hết các trại giam từ Lạng Sơn về Hà Bắc, rồi cuối cùng là Hòa Đò. Nếu không có bản lĩnh để tự vệ, biết đâu mình đã chết oan uổng dưới luật lệ hà khắc và dưới móng vuốt của những kẻ tiểu nhân. Nếu vậy, hoàn cảnh của anh, ai sẽ làm sáng tỏ? Hay là cuối cùng, Sự ra đi oan khuất của anh chỉ chút lên vai bố mẹ già và người vợ trẻ cùng đứa con thơ. Khôi tự an nổi mình, Âu cũng là số phận. Cái quan trọng là mình phải tự vượt lên hoàn cảnh để tồn tại. Một ngày nào đó chứng minh được mình và ngay cả việc mình phải tự vệ với các pha va chạm nổi tiếng ở Hòa Đo cũng là cách để mình tồn tại. Mà có lẽ quan niệm nhân đạo là tự sát ở đây đã đúc kết và ủng hộ anh